Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh liễu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Chúc các bạn coi những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Sao, sao lại là hắn? Thẩm Thiên hét lên một tiếng chói tai, nhảy bật lên hơn 2m như con mèo bị giẫm đuôi. Sắc mặt Thẩm Thiên xám như tro tàn. Cả người sắp ngạch thở. Người ước hiếp vợ con mình bị mình sai người đến dạy dỗ một trận lại là anh sở à? Chuyện... chuyện gì đấy? Thẩm thiên không dám tin vội mở tấm ảnh của sở phàm mà triệu thu gửi đến, nhìn kỹ và đối chiếu mười mấy lần với anh sở mà mã mình nguyên gửi. Sau đó còn hùng hăng tát vào mặt mình một bà tài để tỉnh lại. Thế nhưng kết quả lại khiến hắn tuyệt vọng. Sở phàm chính là anh sở ông chủ của ông chủ hắn người một tay có thể che trời đó thẩm thiên chỉ thấy ông trời như đang trêu đùa hắn cánh cổng thiên đường ở ngay trước mặt đùng một phát, sụp đổ rơi xuống 18 tầng địa ngục hội trưởng mã người, người này là anh sợ thật sao ông không gửi nhầm đấy chứ thẩm thiên run rẩy hỏi vẫn không chịu từ bỏ hy vọng cuối cùng thẩm thiên não cậu bị uống nước hả sao tôi có thể gửi nhầm thứ đơn giản như vậy mã mình nguyên khó chịu mắng ngay lập tức khiến thẩm thiên hoàn toàn tuyệt vọng câu nói này như xét đánh khiến hắn suýt hồn bay phách tán thẩm thiên ngay giọng của cậu có vẻ cậu quen với anh sở sao mã mình nguyên bỗng nhận ra có gì đó không đúng lắm cực kỳ lo lắng hỏi không phải là cậu đắc tội với anh sở rồi chứ thẩm thiên run dày hắn nào dám nói thật Ừ không, không có Tôi đâu có cơ hội quen với anh sở <cười> Nói cũng phải Mã minh Nguyên thở phào Nhưng ông ta vẫn nghiêm khắc dặn dò Cậu nhớ đấy Phải quan tâm đến cả nhà anh sở Đừng chọc giận anh ấy Một khi anh ấy tức giận Thì đừng nói là cậu Ngay cả tôi cũng sẽ bị liên lụy Đều phải chết cùng cậu đấy Anh ấy mà tức giận thì nguy to Vâng, vâng Thẩm thiên người ngốc cúp điện thoại Sau đó hắn hét lên một tiếng kỳ quái vừa nãy hắn bảo hắc tử dẫn người đi dạy dỗ sở phàm rồi. Thật là... Hắn vội gọi điện thoại cho triệu thu, yêu cầu người phụ nữ điền này đừng vội vang hấp tấp, nhưng điện thoại vang lên hồi lâu, vẫn không có ai bắt máy. Hắn lại gọi cho hắc tử, nhưng tắt máy. Tên khốn, Thẩm thiên bực bội đỏ mắt, mặc quần vào, vội vãi chạy ra khỏi công ty, tự mình lái xe đuổi theo đến Sơn Trang, hy vọng có thể đến kịp. Mong rằng có thể ngăn được người phụ nữ điên triệu thù này trả thù sợ phàm. Đó là anh sợ, là người mồ tay có thể che trời đấy. Nếu chọc anh tức giận thì toi mạng. Lúc này, trong phòng của gia đình Dương Cang ở khu C, Sơn Trang nghỉ dưỡng suối nước nóng kiểu hoa. Sợ phàm đang ngồi xổm xuống, khử trùng và kiểm tra chân đầy vết kim đâm của Dương Đậu Đậu. Vân mộc thành đang chuẩn bị châm bạc, ngải cứu và các đồ châm cứu khác cho sợ phàm. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô vừa đau lòng vừa chua xót. Cô không hiểu tại sao cậu bé nhỏ tuổi thầm hào kia lại hung ác, có thể làm ra được chuyện khiến người ta tức giận đến vậy. Trình Mỹ Thị đã không thể nhìn tiếp được nữa. Cô ấy đau lòng tránh sang một bên, lén lau nước mắt. Đau không? Sở phàm vừa dùng bông tầm cồn, cẩn thận lau sạch vết tích trên chân cậu bé vừa hỏi. Dương Đậu Đậu lắc đầu nói Không ạ, Hai chân cháu không có cảm giác gì đâu chú Sở phàm đau lòng Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đơn thuần Rồi nói Lát nữa chú sẽ châm cứu cho cháu bằng châm bạc Cháu sợ không Cháu không sợ ạ Dương đậu đậu trước mắt cười dạng dỡ nói Chú là người tốt Chú là vì chữa khỏi bệnh cho cháu Chú không giống thầm hào bắt nạt cháu Thật dũng cảm Sở phàm xoa đầu cậu bé Trịnh trọng nói Lần này, chú nhất định sẽ chữa khỏi cho cháu để cháu lại có thể đứng lên. Suốt lời, anh đi đến bên cạnh chuẩn bị khử trùng châm bạc và các loại thuốc cần thiết. Đan Đan và Tiểu Hủ cũng lấy đồ chơi và đồ ăn vặt mình thích ra đưa cho dương đậu đậu, tỏ ý cậu bé cố lên. Còn đồng ý, sau khi cậu bé khỏi bệnh sẽ dẫn cậu bé đi công viên, bắt chuồn chuồn để cậu bé có thể tràn đầy khát vọng hướng đến cuộc sống sau này. Cậu sợ Phàm Cậu hãy nói với tôi Cậu có thể chữa khỏi bệnh này cho đậu đậu không? Dương Cang do dự hỏi Không phải anh ấy không tin Sở Phạm Quả thật mấy năm này Họ đã chịu quá nhiều cú sốc và thất vọng Đi từ Nam ra Bắc Đã đi khám biết bao chuyên gia bệnh viện Nhưng hoàn toàn bỏ tay Với đứa trẻ bị đau cơ bầm sinh này Tôi chắc chắn 80% Sở Phạm từ tối nói Theo đồng ý Bệnh đau cơ bầm sinh Là sự mất cân bằng giữa âm và dương Kinh mạch bị tắc ngãn, khí huyết không thông Chỉ cần giúp cậu bé khai thông kinh mạch Lưu thông khí huyết bình thường Thì vấn đề đã được giải quyết Sau đó, phải xem nghị lực của cậu bé Kiên trì tập luyện Không sợ khổ cực, không sợ đau Phải duy trì tình trạng dinh dưỡng Như vậy trong vòng một năm Có thể hồi phục bình thường Thật ra, lần đầu tiên Nhìn thấy Dương Đậu Đậu Anh đã bắt đầu nghiên cứu về cách chữa trị cho cậu bé mấy ngày này anh đã nghiên cứu các bệnh án trong huyền y bảo điển cân nhắc rất lâu cuối cùng anh cũng đã có cách cậu, cậu thật sự có thể chữa khỏi sao dường càng sững sở há hốc mồm không thể tin được anh ấy đã gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng như vậy tìm đến các bệnh viện lớn mà không ai có thể chữa khỏi bệnh cho cậu bé sở phàm thần kỳ vậy sao hừ bố cháu rất lợi hại đấy ạ đàn đàn kiêu ngạo ngước khuôn mặt nhỏ xíu lên nói Sở phàm bật cười yêu thương, nhéo khuôn mặt tròn của con gái, nói Anh Dương, anh yên tâm đi, đậu đậu tốt bụng như vậy, ông trời sẽ không nỡ để cậu bé đi xe lăn cả đời đâu. Tôi chính là người, ông trời cửa đến tạo nên kỳ tích cho mọi người. Vừa dứt lời, trâm bạc trong tay anh, nhanh chóng chích vào mười mấy huyệt vị trên bắp chân của đậu đậu, như là huyệt khúc tuyền, đầu gối, tam dương, động tác rất lưu loát, khiến người khác hóa mắt. lần này anh dùng phương pháp thứ hai trong phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương phương pháp này chuyên về kích thích cơ và kinh mạch bị teo rất có hiệu quả trong việc chữa trị chứng bệnh teo cơ này châm cứu xong sở phàm lại chuẩn bị dầu thơm thuốc xoa trong phòng tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt khiến người ta thoải mái bình tĩnh hơn không ít mặc dù dương cang và trình mỹ thì không hiểu về y thuật nhưng ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra sở phàm đúng là thần y tiềm ẩn y thuật rất tuyệt vời lẽ nào con trai họ thật sự có thể được cứu sao hai vợ chồng dương càng lại nha nhóm tia hy vọng thế nhưng 5 phút, 10 phút, nửa tiếng trôi qua có cảm giác không? không ạ dương đậu đậu vẫn không hề có cảm giác gì sở phàm cau chặt mày không phải vậy chứ theo lý mà nói thì huyết mạch của đậu đậu đã được khai thông rồi mà sao lại không có cảm giác Sở phàm, thôi vậy. Dương Càng vỗ vai sở phàm, thở dài nói. Ngay cả bệnh viện lớn cũng bỏ tay với tình trạng của đậu đậu, bọn tôi không trách cậu. Họ đã trải qua quá nhiều thất vọng, chốt đà kích này cũng chẳng đáng gì. Phải đó, cậu đã cố gắng rồi, là do đậu đậu của bọn tôi không có phúc, xem ra ông trời cũng không muốn để nó đứng dậy đi lại bình thường, đứa con đáng thương của tôi. Trình Mỹ Thi cực kỳ đau lòng, ôm lấy xương đậu đậu khẽ khóc. Mẹ, xương đậu đậu cũng bị cảm xúc của cô ấy ảnh hưởng, cậu bé bĩu môi bật khóc. Nhưng sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, vẻ mặt rất đau đớn. À, mẹ ơi, chân của con, chân của con đau quá, căng cứng quá, giống như có gì đó đang mọc ra vậy. Hu hu hu. Con trai, con trai, con sao vậy? Sương càng và Trình Mỹ thì khiếp sợ vội chân an cậu bé. sau đó anh ấy bỗng sừng sốt vẻ mặt rất mừng rỡ con trai chân chân của con có cảm giác rồi đậu đậu chân con có cảm giác rồi ơ cảm nhận được cơn đau là tốt quá rồi trần mỹ thế xúc động đến mức nói năng lộn xộn với nụ cười méo sạch trên môi sở phàm cũng chợt hiểu ra tôi biết rồi là do cảm xúc cơ thể của cậu bé hiện giờ quá yếu không khống chế được cảm xúc nên chỉ cần khóc lên sẽ kích thích khiến máu di chuyển toàn thân vì vậy mới có cảm giác anh bèn sinh lòng vui vẻ công sức bỏ ra cuối cùng cũng không uổng phí Sở phàm ý cậu là con của tôi được cứu rồi ư Dương Cang kích động hỏi vẫn chưa cho bé dáng chịu đựng thêm một chút Sở phàm đáp rồi lại dùng phương pháp khô mộc phùng xuân châm cứu khắp người Dương Đậu Đậu Cậu bé tuy đau đớn khôn ngồi đến mức hai hàm răng đánh lập cập mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn kiên quyết bạm môi không riêng lấy một tiếng Trình Mỹ thiên nhìn mà đau xót không thôi Không ngờ cậu bé hướng nội tự ti này cũng là một chàng trai mạnh mẽ đấy Sở phàm thầm khen ngợi tiếp tục châm cứu Một tiếng sau anh rút dần những cây châm bạc khỏi người đậu đậu nhưng không để cậu bé kịp thở phào nhẹ nhõm anh bỗng cằn rộng quát Dương đậu đậu Đứng lên, đang trong thời kỳ mấu chốt phải thừa thắng xông lên, Dương Đậu Đậu ngây ra với gương mặt mịt mờ không biết làm sao, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Đan Đan và Tiêu Hổ, cậu bé dùng hết sức mình, chống hai tay lên, nâng đôi chân run rẩy dậy. Khịch, ầm, sau 4 năm cú ngã lên tiếp, cậu bé nhìn về phía bố mẹ mình với gương mặt đáng thương, cầu xin giúp đỡ. "Đừng giúp, phải để cháu tự đứng lên." Tiếng của nghiêm khắc của Sở Phàm khiến đôi vợ chồng đang muốn vươn tay giúp con giường lại. Dương đậu đậu, bố mẹ không thể giúp cháu cả đời. Cháu phải tự dựa vào bản thân mình, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Bây giờ, chính là bước đầu tiên để cháu trở lại cuộc sống. Nếu là người, thì hãy tự đứng lên bằng chính sức lực của mình đi. Gương mặt dương đậu đậu đỏ bừng như thiêu đốt. Cậu bé nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh mà đứng lên. Một lần, hai lần, mười lần... Thậm chí không đếm được số lần nữa Sau nửa tiếng giày vờ Thân hình ruôn giày của cậu bé Cuối cùng cũng rời khỏi chiếc xe lăn Bằng chính sức lực của mình Dương đậu đậu đã sớm mệt là người Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Nhưng nụ cười trên gương mặt cậu Là niềm tự hào và kiêu ngạo Không kể xiết Đậu đậu, con trai đáng thương của bố mẹ Con đứng lên được rồi Vợ chồng Dương Cang và Trình Mỹ Thi Ôm chầm Dương đậu đậu vào lòng Mà khóc hòa 5 năm kiên trì, 5 năm đau khổ của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp Vân Mộc Thành cũng rời nước mắt vì cảm động, một nụ cười yên lòng xuất hiện trên môi Sở Phạm thoàn thoát viết mấy toa thuốc đưa cho Dương Càng Đây là thuốc điều dưỡng thân thể cho cháu, đây là phương pháp huấn luyện cho cháu về sau chỉ cần kiên trì thì nhiều nhất là 1 năm sau đậu đậu chắc chắn sẽ bình phục hoàn toàn. Dương Càng và Trình Mỹ Thị nhận lấy toa thuốc lập tức quỳ xuống dập đầu trước sở phàm và vân mộc thành sở phàm ân đức của cậu không lời nào có thể cảm tạ hết được cậu là ân nhân của cả nhà chúng tôi từ hôm nay trở đi chỉ cần cậu có yêu cầu gì dương cang tôi có phải lên núi đào xuống biển lửa cũng không từ chối sở phàm vội đỡ họ dậy lắc đầu anh dương không cần phải vậy tôi chỉ làm theo đúng trách nhiệm của mình thôi đậu đậu có thể đường lên phần lớn đều nhờ vào chính bản thân cháu sở phàm xoa đầu cậu bé với vẻ ngợi khen. tuy bề ngoài cháu yếu ớt nhưng bên trong lại cứng rắn vô cùng, tính tình không chịu khuất phục, không chịu từ bỏ này chính là hạt giống tốt. với nội tâm bền bỉ kiên trì, gặp khó không nản của cậu bé, việc cậu có thể tự mình đứng lên hôm nay là điều nằm trong dự đoán của sở phàm. dương đậu đậu cúi đầu, toát miệng cười ngượng ngùng. đậu đậu, sau này lớn lên cháu muốn làm gì? Sở Phạm tùng tiềm hỏi, đi lính ạ. Dương đậu đậu không chút do dự trả lời như chém đinh chặt sắt, đôi mắt sáng ngời. Cháu muốn lớn lên giống bố, giống chú, có thể bảo vệ nước nhà, trở thành anh hùng, trở thành người đàn ông có thể đầu đội trời chân đạp đất. Dương cang cười to đầy tự hào, Trình Mỹ thì cũng lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Sở Phạm yên tâm mỉm cười. Giờ phút này anh không ngờ rằng. Cậu bé mà anh tiện tay cứu giúp sau này sẽ gặt hái được thành tựu huy hoàng thế nào 20 năm sau trong một trận chiến được gọi là đại nạn có một vị tướng trẻ tuổi giấy binh nơi biên giới trưởng thành chỉ với đội ngũ chưa đến 800 người đứng trước thế tấn công như vụ bão từ đại quân 20.000 quân của phe địch họ đã tử thủ trưởng thành suốt 7 ngày 7 đêm đêm ấy khói lửa quần cuộn che lớp bầu trời Đêm ấy, máu tươi nhuộm đỏ hơn 90.000 dặm trường thành Đêm ấy, 800 người lính sừng sững như tường đồng Nhọn hoắt như mũi giáo Vững vàng như đá tàng Kiên trì đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh Đêm ấy, cầu nói Thân làm trai, thả đánh để chết Tuyệt đối không quỷ để sống Của chàng trai trẻ Khiến thế giới phải khiếp sợ Cà địch phải ngả mũ kính phục Năm ấy, anh chỉ vừa tròn 25 tuổi Nhận lệnh giữa lúc lâm nguy, dẫn 300.000 quân chấn thủ biên giới, trở thành vị đại tướng bốn sao thứ tư trong lịch sử Đông Hoa. Ngày ấy, anh không màng đến thân phận cao quý, sau khi được thăng chức của mình, chắp tay bái lạy về hướng Tây Dạ với đôi mắt rưng rưng. Thưa chú, 20 năm qua, đôi chân của Dương Đậu Đậu cháu chưa từng quỳ xuống, trước kia không quỳ, về sau cũng tuyệt đối không quỳ. Chú đã ban cho cháu cuộc sống mới. Cháu sẽ đội trời đạp đất trở thành anh hùng thật thụ Tất nhiên đây là những chuyện để về sau hãy nói Sở Phạm bệnh của đậu đậu đã khỏi rồi chúng ta cũng đã chơi đủ ngày mai khởi hành về nhà thôi Vân Mộng Thanh lên tiếng trong giọng nói có chút lo âu Dù sao sáng nay Sở Phạm đã đánh cả bà chủ triệu thù của khu biệt thự này bây giờ họ vẫn còn đang ở trên địa bàn của người ta cô sợ đêm dài lắm mộng Sở phàm cũng gật đầu đồng ý Được, chúng ta cùng về nhà Không ở lại nơi phiền phức này nữa Dương Càng hào sảng cười Choàng lấy vai sở phàm Về đến Giang Lang rồi Anh em ta cùng uống một bữa với nhau Không sai không về <cười> ha Trình Mỹ thì bật cười Mang yêu một câu Xem anh kìa Muốn đi hả? Đâu có dễ như vậy Chúng mày có bao nhiêu thì ở lại hết bấy nhiêu cho tao Đúng lúc ấy Một giọng nữ chát chuối chợt quát lên từ bên ngoài Xoạt xoạt xoạt Hơn 30 tên côn đồ Nhanh chóng bao vây lấy họ Tên nào tên ấy đều sở hữu gương mặt bạm trợn Độc ác Cầm trên tay hung khí như dao phay Ông thép búa Vân Mộc Thành và Trình Mỹ Thi biến sắc Đồng từ sợ phàm co lại Cười khẩy Dường Càng lập tức phát hiện tưởng bình quang trong đám người Tức giận mắng Thằng khốn tưởng bình quang Mày dẫn bọn nó đến đúng không Thứ tiểu nhân khốn nạn. Tưởng Bình Quang cười đến là sung sướng trên nỗi đau của người khác. Mày nói đúng, tao là một thằng tiểu nhân, nhưng thứ tiểu nhân này lại sống sung sướng vô cùng, không như mày, sắp bị đánh cho tàn phế. Chỉ có thể trách, bọn mày có mắt như mù, dám xúc phạm đến bà thẩm đây. Ha ha ha, kiếp sau, nhớ dùng não mà suy nghĩ, đừng dại mà chê vào hạng tiểu nhân như tao. Trợ thú bước ra, chỉ vào sở phàm với vẻ mặt cằm phẫn và giữ tợn trên mặt. Thằng khốn, mày có biết nơi này là địa bàn của ai không? Dám đánh bả đây, chứng là dám động thổ trên đầu thai tuế, đập chất tất cả tụi nó cho tao. Đám côn đồ sau lưng cô ta, hùng hổ sân tới, khiến mấy đứa trẻ hoảng sợ trốn ra sau lưng người lớn. Hắc tử ngậm điếu thuốc lá trên môi, lười biếng nói. Người anh em à, hội thương mại tứ hải bọn tôi, trước giờ đều tiền trao cháu múc cả. Có người bỏ tiền ra mua mạng các cậu. Cho nên, xin lỗi nhé. Hắn rút một con dao sáng quắc ra từ sau lưng, âm u cất giọng Kếp dao, tự đi đầu thai cho tốt. Anh nói, anh là người của hội thương mại tứ hải. Sở phàm chợt bước về phía trước, nhàn nhạt, nhạt hỏi. Anh làm bộ làm tịch thế này, mã Minh Nguyên có biết không? Đôi mắt hắc tử có rút trong nháy mắt, hắn quan sát sở phàm lại một lần nữa. Cậu quen biết hội trưởng mã của chúng tôi à? Hắn hơi lo ngại. Thầm nhủ, không phải cái tên này là cậu ấm già heo ăn thịt hổ chứ. ra thế khủng lắm mà. sở phàm hờ hứng nhìn hắn. Bây giờ, mày vất vũ khí đi. quỳ xuống xin lỗi, thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu bằng không, đến mã minh nguyên cũng sẽ không bảo vệ được mày. Anh vừa nói thế, bầu không khí ở đây lặng ngắt nhiều tờ. Đến giường càng cũng không khỏi nuôi nước miếng, anh ấy thì thầm, "Cậu em Sa Phàm, chám gió hơi quá đà rồi đấy, Mã Minh Nguyên là ông trùm thế giới ngầm Giang lăng giới chúng có hơn 30.000 anh em." Hắc Tử lập tức khịt mũi xem thường, dường như đã nghe thấy trò cười gì to lớn lắm, chút lo ngại trong lòng cũng đã tan biến. "Tao cứ tưởng mày là cậu ấm nhà giàu nào chứ, hóa ra chỉ là đồ làm màu không biết trời cao đất dày, mày là cái thá gì, cũng dám bất kính với hội trưởng Mã sao?" Quế lời với cái thằng khốn này làm gì, sống lên hết cho tôi. Đàn ông thì chặt hai tay hai chân, đàn bà tùy các người xử lý. Gương mặt Triệu Thu rất gian ác, cô ta hùng hăng quát lớn, hắc tử xì một tiếng, hắn vội tay. Sư nó, mười mấy tay đánh đấm, hùng hổ cầm vũ khí trong tay, trông giống hệt như một bầy sói hoang, há miệng muốn xông lên cắn người. Sở Phàm bảo vệ Vân Mộc Thanh và đà đàn ở sau lưng mình, kẻ địch trước mặt anh chỉ thở dài đượm về thương xót đã cho chúng mày cơ hội rồi thế mà cứ tìm đường chết cậu em sợ phàm bọn chúng đều là những cái đáng gỡ không dễ đối phó đâu cậu đưa phụ nữ và trẻ em đi trước đi tôi chặn chúng cho cậu dương càng cởi áo khoác gương mặt rất nghiêm túc anh ấy tung năm đấm đánh bay một tên côn đồ cướp lấy thanh dao hào khí ngút trời ít nhiều gì thì tôi cũng là lính đặc trùng có thế nào thì cũng giỏi đánh nhau hơn cậu Giỏi... Dương Càng còn chưa nói rất lời, đã chố mắt. Anh ấy ngạc nhiên, há hốc miệng mồm. Không biết sở phàm đã một mình dấn thân vào sâu trong lòng địch từ lúc nào. Trông anh giống hệt như thần tiên hạ phàm, thể hiện thần uy. Bố bố, bố. Còn chưa đến hai phút, mấy chục tên côn đồ nha nanh múa phút đều bị đánh thành đống mèo bệnh, gãy tay gãy chân, nằm trên mặt đất, dên dị thảm thiết, gào khàn cả cổ. Sở phàm thoải mái vỗ tay, Đơn giản như ném vài bịch rác đi vậy Anh nhìn Dương Càng Anh Dương bà nãy anh nói gì Dương Càng cầm nến Ôi má ơi, cậu ta có còn là người không Hít Nhìn thấy cảnh tượng này Chợ Thu và Hắc Tử đều hít sâu một hơi khí lạnh Da đầu tê dại Mấy chục tay đánh đấm liếm máu trên lưỡi dao Đều bị anh đánh đến nằm la liệt Suốt cuộc anh là ai thế này Sao lại thế Sở phạm sao mà nó mạnh thế? tưởng bình quang sợ đề nỗi mất hồn vía, hai chân gã giun giày, suýt nữa đã ngã đập mông xuống đất, gã vội vàng nấp vào trong một góc kín, chỉ sợ sở phàm tính sổ với mình. cậu, xuất cuộc cậu là ai? hắc tử vô cùng kinh ngạc, hắn cầm dao găm trong tay, vẫn giữ tư thế phòng ngự. người, mày không đụng đến được. sau khi nói dứt lời, sở phàm vác ghế đập vào người hắc tử, một tiếng bốp vang lên. trước gây vỡ nát thành 4 năm mảnh toàn bộ xương cốt của hắc tử nhanh chóng gãy hết hắn nằm trên mặt đất như con chó chết vừa phun ra máu vừa luôn miệng gạo rú thảm thiết hoàn toàn không có sức đánh trả anh... anh đừng qua đây triệu thu sợ hết hồn trước sức chiến đấu mạnh mẽ của sở phàm trong lòng cô ta bây giờ trông sở phàm giống hệt như một tên ác ma chém giết bốn phương khiến cho cô ta dùng mình sợ hãi Tôi cảnh cáo anh Đây là địa bàn của nhà họ thầm trung tôi Nếu như anh dám đụng vào tôi Chồng của tôi sẽ không tha cho anh đâu Bố Sở phàm không hề phí lời với cô ta Anh vùng tay tát vào mặt triệu thù Khiến cho cô ta toát ra rách thịt Tăng thêm quy mô hoành tráng Cho gương mặt vốn đã chẳng chịt vết thương của cô ta Tôi đánh cô thì cô có thể làm thế nào Anh đánh tôi Anh lại đánh tôi Chợ thú bụng trước miệng đang chảy máu của mình. Cô ta sụp đổ, đầu tóc bù xù như một nữ quỷ, gào lên khàn cổ. Tôi muốn giết anh, tôi phải giết anh, tôi muốn anh sống không bằng chết. Rưm, rưm, rưm. Vào lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên ngoài. Những bước chân gấp gáp và rồn rập vang lên ngay sau đó. Thẩm thiên vội vàng trở về trong đêm, gương mặt hắn hết sức hoàng mang và căng thẳng. nhiều quản lý cao cấp của biệt thự nối gót theo sau lưng hắn căn phòng lập tức trở nên đông đúc Thẩm thiên nhìn thấy cảnh tượng thế thảm trước mắt ra đầu hắn lập tức tê dại suy nữa đã ứa máu mà ngất đi cuối cùng thì cũng đến muộn một bước nhắm quản lý cao cấp của biệt thự trốn mắt, bọn họ nhìn đám người nằm la liệt trên mặt đất như chó chết và gương mặt bị tát đến sưng vù giống đầu hèo, khóe môi giữa máu của triệu thù, với vẻ kinh ngạc ai nấy cũng hít một hơi khí lạnh. cậu ta là ai thế? hung hăng đến như vậy, dám láo sược trong địa bàn của xếp thẩm sao? đấy, nhìn xem, đến cô thẩm cũng dám đánh, không muốn sống rồi sao? đúng là ngầm cuồng láo sược, coi trời bằng phung. xếp thẩm sắp nổi trận lôi đình đến nơi rồi kìa, hy vọng đừng lê lụy đến chúng ta. vân mộc thành và vợ của dương càng đều tỏ vẻ lo ngại, tường bình quang hết sức mừng rỡ, gã đứng bật dậy trong góc bí mật. không hăng chỉ vào người sở phàm rồi giống lên hahaha <cười> sở phàm mày chết chắc rồi xếp thẩm đích thân ra tay mày còn không mau quất qua đấy dập đầu nhận tội triệu thủ nhìn thấy thẩm thiền mà như nhìn thấy đấng cứu thế cô ta vội vàng nhào vào lòng hắn nước mắt nước mũi chảy dòng dòng cô ta kề khổ <cười> ông xã mau nhìn xem thằng khốn này đã đánh em đến mức nào anh mau giúp em đi anh giúp em đánh chết nó Em muốn bắt nói trả giá gấp trăm lần." Thẩm Thiên run lẩy bẩy, hắn đẩy Triệu Thu sang một bên, như thể chẳng quen biết với người vợ này vậy, rồi sau đó, hắn chạy đến trước mặt Sở Phàm, quỳ sụp xuống đất. "Chuyện, chuyện gì thế này?" Tất cả mọi người có mặt ở đây đều chố mắt liếu lưỡi ngay, trong mắt muốn lọt cả ra ngoài. Vân Mộc Thành và vợ của Dương Ca ngẩn người, Triệu Thu cảm thấy như mình vừa nhìn thấy quỷ. nụ cười trên gương mặt tưởng bình quang cứng đở, gã tát cho mình hai bà tài, xác định không phải là ảo giác. Thẩm thiên là ai? Đó là bá chủ của vùng Kiều Hoa, được hội thương mại tứ hải phá anh sở của tập đoàn Phạm Vân chống lưng cho. Bây giờ không ngờ hắn lại quỳ xuống trước một người bình thường trong địa bàn của mình chỉ có mình sở Phạm vẫn ung dung bình tĩnh, anh thả nhiên ngồi xuống ghế, nhìn thẩm thiên đang quỳ trên mặt đất Anh biết tôi là ai à? Thẩm thiên túa mồ hồi lạnh Vâng, biết ạ Sở phàm nói hở hứng Tôi đánh đàn em của anh Đánh vợ anh trong địa bàn của anh Anh không định bênh vực cho bọn họ sao Không, không dám Thẩm thiên sợ đề nỗi Mất hết hồn vía Hắn liên tục dập đầu thật mạnh Đền màu tươi cũng đã ứa ra rồi Biết sở phàm chính là anh sở Một tay che trời ấy Hắn làm gì dám bất kính với anh Làm gì dám chần chừ một chút nào Thẩm thiên, anh... anh nổi điên cái gì thế? Đầu óc của anh uống nước rồi à? Triệu thù đang nổi giận, suy nghĩ logic đã hoàn toàn biến mất. Cô ta nổi trận lôi đình, chỉ vào người thẩm thiên mà mắng. Cái thằng khốn đó dám bắt nạt vợ của anh. Anh nhìn xem, nó đánh em ra nông nỗi thế nào rồi? Anh lại quỳ xuống trước mặt nó. Anh có còn là đàn ông không? Đến thái giám còn giỏi hơn anh đấy. Cô ta không biết sống chết, đánh đá kêu gào ầm mỹ. Anh giết nói cho em Anh khử cái thằng khốn nạn này để chút giận cho em và con trai đi Bố Thẩm thiền không thể nhịn nổi nữa Không cần đợi sở phàm lên tiếng Hắn tát vào mặt triệu thù Khiến cô ta rách ra toát thịt ngay Hai chiếc răng mới vừa trồng lại Bay luôn ra ngoài Con à chết bẩm, Cô mau im miệng cho tôi Tất cả đều là do con đài bà đê tiện như cô hại đó Mẹ nó Cô muốn hại chết tôi à Thẩm thiền cắn răng nghiến lợi trong lòng hắn căm hận đến tột cùng trên đường đến đây hắn đã điều tra rõ ràng mọi việc triệu thu nói cô ta và con trai bị người khác ức hiếp gì đấy chỉ là lời nói dối rõ ràng cô ta và cái tên nhóc thẩm hòa bắt nạt người ta chẳng qua sở phàm chỉ muốn đòi lại công bằng mà thôi còn người đàn bà điên triệu thu này lại không biết sống chết chợt để đắc tội sở phàm đó là anh sở một tay che trời là cấp trên của cấp trên của hắn chỉ tùy tiện nói một câu thì đã đủ để cho cả nhà họ thẩm của hắn tan biến rồi thẩm thiên đã cảm thấy bất mãn trước sự hung hăng ngang ngược gây chuyện thị phi của triệu thu từ lâu bây giờ cô ta còn dơ họa diệt môn về nhà mình khiến cho cơn oán hận và sự tức giận mà thẩm thiên tích lũy trong nhiều năm bùng nổ hắn ra tay không chút liều tình bốp bốp bốp hắn túm tóc triệu thu ta liền bảy tám cái vào mặt cô ta triệu thu bị đánh đến nỗi lăn lộn dưới đất luôn miệng gào dối thảm thiết Tường Bình Quang và những người khác đều sững sở không biết Thẩm Thiên bị trúng tả gì mà hôm nay lại bất thường như thế Ôi Thẩm Thiên, cái đồ ác quỷ này cái đồ vô dụng, người khác bắt nạt vợ và con của anh, anh chỉ có thể trút giận vào người tôi, tôi chết cho anh vừa lòng. Trợ thu lan lội trên mặt đất, cô ta gào khóc thảm thiết. Thẩm Thiên tức giận mắng con đàn bà điên loạn hắn vội vàng quỷ xuống trước mặt sờ phàm Lòng dạo thấp thòm bất an Chuyện ngày hôm nay Là lỗi của tôi Tôi không biết cách dạy con Làm anh và gia đình của anh bị cuột hứng Xin anh, xin anh cho tôi cơ hội bù đắp Nhất định tôi sẽ cho anh một kết quả hài lòng Tất cả mọi người có mặt ở đây Đều sững sờ Thẩm thiền đang làm trò gì đấy Ở địa bàn của mình Mà có cần phải khom lưng uốn gối Trước mặt cái tên sờ phàm đó không Anh ta, rốt cuộc có thân phận như thế nào Sở Phạm chỉ nói hở hững Làm việc đi Vâng, thưa anh Sở Thẩm Thiên trả lời một cách cùng kính Anh, anh Sở Chỉ hai chữ ngắn nguồn thôi Mà như trái bom hẹn giờ Lập tức khiến cho đám đông bùng nổ Trên thế giới này Có rất nhiều người họ Sở Nhưng chỉ có một vị Có thể khiến cho Thẩm Thiên cung cung kính kính Để trọng như thần linh mà thôi Anh Sở của tập đoàn Phạm Vân Mọi người ồ lên Vô cùng kinh ngạc Dương Cang và Trình Mỹ Thí hết sức ngạc nhiên bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng anh sở thần thánh một tay che trời trong truyền thuyết lại chính là sở phàm ở bên cạnh mình trợ thù sợ hãi đến run lẩy bẩy như một con gà bị bóp cổ cô ta nói không nên lời hai chân tưởng bình quang mềm nhũn, gã sợ để nỗi răng va vào nhau lập cập hối hận muốn chết anh, anh ta là anh sợ sao nếu biết sớm là thế cho dù có cho bọn họ 800 la gan thì cũng không dám bất kính với Sở phàm một chút nào, nhưng trên thế giới này chưa từng có thuốc hối hận. Thẩm thiền sầm mặt xuống, hắn nghiêm giọng mà nói, "Lôi thằng con ngỗ nghịch ấy ra đây." Vừa mới nói dứt lời, một vài tên đàn em đưa Thẩm Hòa ra, mặt mũi cậu bé sưng vù, vừa nhìn đã biết là mới bị ăn đánh, bây giờ sợ hãi đến mức gào khóc. Thẩm thiền không nói gì mà rất khoát tát vào mặt cậu bé. Hắn tức giận quát mắng. Súc Sinh, mới tí tuổi đầu mà lòng dạ ác độc như thế, lấy kim đâm người ta à? Bình thường bố dạy mày như vậy sao? Quỳ xuống đây cho tao, tát nó 100 cái, tối không kêu ngừng thì không được phép ngừng." Thẩm Hòa sợ đến mức gào khóc xin tha, Triệu Thu cũng kinh ngạc. "Thẩm Thiên, anh điên rồi sao? Nó là con trai của anh, là máu thịt của anh đó, anh muốn đánh chết nó à?" "Bố bố" Thẩm thiên lại rước khoát, tát hai cái rồi chỉ tay vào mặt triệu thua mà mắng. Còn đàn bà đê tiện, đều tại cô chiều hư nó, rước tai họa về cho nhà họ thẩm của tôi. Cô cũng quỷ ở đây đi, tát cho tôi. Thẩm thiên nổi trận lồi đình, hắn hết sức cảm phẫn. Vốn dĩ, hắn có cơ hội tiếp xúc gần với anh sở, có cơ hội được anh đánh giá cao, rồi từ đó một bước lên trời, tương lai sáng lạn. Nhưng bây giờ, lại bị con đàn bà điên triệu thua này phá hỏng hết, khủy đi sự nghiệp kinh doanh của hắn mấy năm nay, thậm chí còn gặp nguy hiểm về tính mạng. Làm sao hắn không tức giận? Làm sao hắn không tức giận? Làm sao không phẫn nộ cho được? Bố bố bố! Đàn em của thầm thiền kéo triệu thù và thầm hòa ra bên ngoài, vùng tay tát mạnh vào mặt bọn họ, rách ra toát thịt, máu chảy đầm đìa. Người khác nhìn thấy thế, đầu sợ để nỗi ra đầu tê dại, mất hết hồn vía. cái tên thẩm thiên này đối xử với vợ và con trai đã ác đến thế rồi huống hồ trí là đám đàn em bọn họ máu mù ruột ra với nhau cả làm sao thẩm thiên không sót cho được nhưng hắn cũng không còn cách nào khác để bày tỏ sự chân thành và trung thành với sở phàm để bảo vệ tính mạng của cả nhà họ thẩm hắn chỉ đành làm thế mà thôi tất cả đều là do triệu thù tự mình chuốc lấy đây là báo ứng của cô ta thẩm thiên hít sâu một hơi hắn bình tĩnh nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng đơn sơ, còn có mùi mốc thoang thoảng trong không khí. Thẩm thiên lập tức dầm mặt xuống, hắn lạnh giọng mà nói. Ai? Ai sắp xếp gian phòng này cho anh sở? Giữa đám đông, chu Dung, giám đốc khu biệt thự biến sắc, cô ta vội vàng không lưng xin lỗi, sợ để nỗi bật khóc đến nơi. Xin lỗi, xin lỗi anh sở, đều là lỗi của tôi, tôi có mắt không chồng. Bố! Thẩm thiền tát vào mặt cô ta hắn nghiêm giọng mà nói cái hạng người chỉ biết xem thường kẻ khác cô nói xem cô mở mắt để làm gì người đâu móc mắt của cô ta ra ném vào núi sâu tự sinh tự diệt chủ dùng sợ đến nỗi ngồi sụp xuống đất cô ta bật khóc nức nở đừng mà anh sợ cậu xin anh tôi biết sai rồi xin tha cho tôi đi đến bây giờ cô ta mới nhớ lại đêm hôm đó cô ta kiêu ngạo Đỡ rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với mỗi một lời nói đã nói, ấu chỉ và buồn cười đến mức nào. Trước giờ phân Mộc Thành đờ mềm lòng, không thích những cảnh tượng như thế này, cô kéo góc áo Sở Phàm, anh cũng hiểu ý cô, bèn nói hờ hững. "Thôi đi, cô ta cũng là con cờ của người khác thôi." "Cảm ơn, cảm ơn anh Sở." chủ dùng cảm ơn rối rít, cô ta khom lưng, đương nhiên Cô ta có thể lan lội được đến vị trí như ngày hôm nay thì hiển nhiên không phải đồ ngốc, thông minh vô cùng. Cô ta nhanh chóng hiểu được ý trong câu nói của Sở phàm, lập tức la lớn. Đúng thế, xếp thẩm, tôi bị kẻ khác lợi dụng, tôi bị gạt đấy. Là, là tường Bình Quang, hắn uy hiếp dụ dỗ tôi, muốn tôi cố ý sắp xếp phòng tệ nhất cho anh Sở. Chủ dùng chỉ tay vào tường Bình Quang, đang đứng trong góc, cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tất cả mọi thứ đều là ý của hắn. Cái đồ khốn kiếp đó. Đúng vậy, ông xã. Đều tại cái tên khốn kiếp đó. Hắn muốn em gọi điện thoại, nói dối với anh. Muốn anh cử người dạy dỗ anh sợ. Triệu thù cũng cắn răng nghiến lợi. Cô ta tức tối gào lên. Ông xã. Hắn chính là kẻ chủ mưu. Thẩm thiền vừa nghe thấy thế. Hắn lập tức nổi trận lôi đình. Đôi mắt đỏ gây, giống hệt như muốn ăn thịt người vậy. Tưởng bình quang. hắn nghiêm giọng mà nói ông đấy coi mày là anh em mày chơi tao à mày hại tao nhà tan cửa nát cái thằng khốn tưởng bình quang kinh ngạc thốt lên một tiếng ngay gã lập tức quỳ xuống mặt đất cho lòng màu vàng tan hồi chảy ra giữa hai chân sợ đến mức són tiểu gã tự tát vào mặt mình vừa khóc vừa nói xếp thẩm anh sợ tôi biết sai rồi tôi không phải là người tôi chẳng là cái gì cả mọi người tha cho tôi đi Tha cho tôi đi. Bố, thẩm thiên nhấc chân đá tưởng bình quang lan cành ra đất. Hắn xông lên đông đá túi bụi, gầm lên đầy giận dữ. Tha thứ cho mày. Cái thằng khốn nạn, thằng nô tài chó chết. Mày hại bố, thì bố phải bắt mày sống không bằng chết. Đánh nó cho tao. Đừng đánh chết. Tao muốn nó phải nằm liệt trong phòng bệnh cả đời. Thẩm thiên vừa lên tiếng ra lệnh. Đám đàn em hung hãn của hắn lập tức lôi tưởng bình quang ra ngoài. Chúng không quan tâm đến tiếng gào thét như heo bị chọc tiếc của gã mà đánh gã túi bụi Mỗi một cú đấm đều đập trúng người Cố nào cũng thấy máu Đánh đủ 12 phút đồng hồ Đến cuối cùng, tường bình quang còn không đủ sức mà thở dốc nữa Gã nằm giữa vũng máu như con chó chết Xương cốt trên người gãy hết một nửa Cả đời này cũng đừng hỏng đứng dậy nổi Vết thương nhiều thế đến sở phàm cũng đành bò tay Thảm thương tột cùng Thẩm Thiên vẫn cảm thấy chưa hà giận hắn cắn răng nghiến lợi Gọi một không, cứu sống nó sau này cứ cách bảy ngày lại đánh hắn một lần, theo tiêu chuẩn như ngày hôm nay Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ru rẩy sống lưng lạnh toát có thể tưởng tượng được sau này tường Bình Quang phải sống những ngày tháng đen tối và tuyệt vọng như thế nào Nhìn thấy cảnh tượng ấy Vân Mộc Thành và vợ Dương Càng không những không thương xót mà còn cảm thấy đã chút được giận vô cùng hà dạ, vô cùng sung sướng. Giống như suốt cuộc, cũng nhìn thấy nhân vật phản diện không gì không làm được trong phim điện ảnh bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Trên một cách thảm thiết vậy, hạng tiểu nhân độc ác vô liêm sỉ như tưởng bình quang, nên bị qua báo tử sớm rồi. Sau khi xử lý xong tất cả, thẩm thiên hít sâu một hơi, hắn lại quỷ xuống trước mặt sở phàm, cung kinh nói. Anh sở... Anh có vừa lòng với cách xử lý này không ạ? Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi Tôi không dám mong anh tha thứ Thẩm thiên có ngày hôm nay Toàn nhờ được anh đề bạt Nếu như anh có bất cứ yêu cầu gì Thẩm thiên tuyệt đối không dám nói hai lời Thái độ thành khẩn, hèn mọn đến tột cùng Sở phàm trì hờ hững nhìn xuống Thế à? Anh giơ ngón tay Chia vào mẹ con triệu thù Thẩm hòa, đang quỷ ở bên ngoài Nếu như tôi muốn cậu giết hai người bọn họ thì sao cơ thể thẩm thiên run lẩy bẩy hắn cắn răng được hắn rút thành dao ngắn ra gương mặt rất đổi hùng ác khiến cho mọi người tin rằng chỉ cần sợ phàm ra lệnh thì hắn sẽ vùng tay chém chết vợ con mình ngay tất cả mọi người có mặt ở đây đều tê dại ra đầu mẹ con triệu thù sợ để nỗi hét toáng lên luôn miệng xin tha sợ phàm không hề quan tâm đến những chuyện ấy anh chịu ung dung nhìn gương mặt của thẩm thiên trông có vẻ như thản nhiên nhưng thực chất trong lòng lại đong đầy cảm giác lo lắng và sợ hãi 2 phút đồng hồ nhưng thẩm thiên lại cảm thấy dài như 2 thế kỷ vào lúc hắn nghiến răng định làm liều suýt không còn gồng nổi nữa thì đột nhiên sở phàm vỗ vai hắn anh bình tĩnh cất tiếng nói cậu đi đi dẫn theo vợ và con của mình rời khỏi sang Bắc cả đời này cũng đừng quay về nữa thẩm thiên ngồi sụp xuống đất Hắn nhìn theo hướng sở phàm bỏ đi, dập đầu ba cái. Cảm ơn anh sở đã thành toàn. Hắn hiểu, mình đã cực đúng rồi. Anh sở là người đang kính trọng đến mức nào kia chứ. Chỉ cần hắn bày tỏ đủ sự trung thành và thành ý của bản thân, chỉ cần hắn thể hiện, chắc chắn mình không bao giờ phản bội lại anh, không báo thủ, nhất định anh sở sẽ dơ cao đánh khẽ, tha cho tính mạng của cả nhà mình. Thẩm thiên thở dốc mồ hôi lạnh nhễ nhại đầy lưng. nhớ lại hai phút ngắn ngủi đối mặt với anh bà nãy đó là cơn ác mộng mà cả đời này hắn cũng không tài nào quên nổi cho đến thời khắc cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay hắn cũng không thể quên được ánh mắt của sở phàm thật sự quá đáng sợ quá chấn động sáng ngày hôm sau sở phàm không hề nán lại đây nữa anh dẫn phân mộc thanh pha đan đan tiểu hổ chuẩn bị về nhà vừa mới lên xe đã nghe thấy tiếng động cơ rườm rừng, rừng của cả đội xe phang lên bên ngoài. Mã Minh Nguyên nhận được tin tức nên đích thân chạy sang xin lỗi sở phàm. Mã Minh Nguyên khốm na khốm nốm, cúi đầu khom lưng khiến cho dương càng sững sở. Đây là ông trùm của thế giới ngầm giang lăng trong truyền thuyết đến thị trường cũng phải nè mặt hội trưởng Mã Minh Nguyên của hội thương mại Tứ hải ba phần kia mà. Anh sợ, tôi đã sai người chặt hai tay hai chân của cái đồ ngu hắc tử, Ném vào hồ làm mồ cho cá rồi Những tên côn đồ khác cũng phải trả giá Mã Minh Nguyên lại khom lưng xin lỗi Mồ hôi lạnh tôi ra nhễ nhại Dù gì Thẩm Thiên cũng là người đại diện mà tôi lựa chọn Xảy ra chuyện này tôi cũng có trách nhiệm Anh Sở Mã Minh Nguyên chấp nhận tất cả hình phạt Tuyệt đối không nói hai lời Không sao không có lần sau Sở phàm vừa tết tóc cho con gái Vừa nói hở hứng thái độ thả nhiên như thể chẳng hề đầy ý một chút nào. Chỉ là người đại diện mà thôi, thay là được, ông không cần tự trách. Chỉ là một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến cho mã mình nguyên sợ đến mức mất cả hồn vía. Chắc chắn không phải là sở phàm rộng lượng tha thứ mà là anh đang cảnh cáo ông ta. Tôi có thể thay một người đại diện như thẩm Thiên thì cũng có thể thay ông. Mặc dù thẩm Thiên kém xa mã mình nguyên thế nhưng trong mắt sở phàm Bọn họ cũng chỉ cùng một hạ người là đàn em thay anh làm việc mà thôi. Ông ta không dám quên vị trí của mình nằm ở đâu. Anh sợ dậy phải lắm. Mã Minh Nguyên xin khắc ghi trong lòng. Mã Minh Nguyên khom lưng. Ông ta đảm bảo. Anh yên tâm. Chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Hy vọng là thế. Sở phàm chỉ gật đầu rồi ôm con gái lên xe phóng đi vốn vút. Những mối tâm sự ngổn ngang trong lòng Mã Minh Nguyên ông ta toát mồ hôi lạnh lầm bầm tự nói với mình nguy hiểm quá xem ra sau này thật sự không thể bất cẩn nữa hai chiếc xe của sở phàm và dương Càng đi cùng với nhau ở lại khu phong cảnh kiều hoài chơi thêm hai ngày ban ngày đi leo núi ngắm phong cảnh ban đêm cắm trại nướng thịt uống rượu thỏa thích không còn hạng tiểu nhân như tưởng bình quang không còn bị ràng buộc bởi cái quy tắc của cô giáo la đây mới là chuyến du lịch tự do thoải mái thật sự đan đan và các bạn cũng đùa chơi với nhau mấy đứa trẻ vui vẻ vô cùng sương đậu đậu đã có thể đứng dậy mặc dù bước đi còn chưa vững vàng thường hay bị té thế nhưng cậu bé lại chẳng than đau cò nào đôi mắt to tròn luôn sáng bừng hy vọng cậu em sờ qua hoàn núi trưa mặt là đến giang lăng rồi chúng ta phải chia xả mỗi người một ngả sương càng buồn ngồi xúc động trong chuyến đi này anh ấy đã quen với anh sở có danh tiếng lẫy lừng Đồng thời cũng là cậu em Sở Phạm Hào sảng nghĩa khí Luôn bình vực lẽ phải Sau này nếu có cơ hội Thì chúng ta sẽ cùng nhau uống một bữa thỏa thích Không say không về Sở Phạm cười cười Anh ôm Dương Cang thật chặt Đan đan và Tiêu hổ cũng lưu luyến Nói lời tạm biệt với Dương Đậu Đậu Mấy đứa trẻ bí mật nói gì đó với nhau Không biết đã len lén ước hẹn điều gì Cháu đi đây Tạm biệt chú Sở Phạm, Mậu Thanh có thời gian rảnh thì đến chơi nhé Trình Mỹ thì tiễn gia đình sở phàm về trong lòng thấy trông rỗng mặc dù hai gia đình mới quen biết nhau trong thời gian ngắn ngủi nhưng lại cảm thấy cười như đã quen biết nhau cả nửa đời người có thể đây chính là trì kỷ khó cầu Mẹ ơi, bố ơi chú sở phàm tặng cho con một món quà nè Dương Đậu Đậu cầm một vật bằng kim loại trông giống như tấm lệnh bài trong bàn tay nhỏ nhắn trên mặt sắt có khắc hình rồng thần bay lượn, sinh động như thật đôi mắt cậu bé đong đầy vẻ tò mò nói là đợi đến khi con lớn đi tổng quân thì thứ này sẽ có ích cho con cái tên sở phàm này chém gió lớn gây thật cho dù quyền thế của anh sở con lớn hơn đi chăng nữa cũng khó lòng chen chân vào quân đội dường càng cười ha ha anh ấy nói một cách tự hào bố của con là lính đặc trùng đã từng làm đại đội trưởng đội cảnh vệ của sư đoàn trưởng Xét về lý lịch, Sở phàm còn phải gọi bố một tiếng tiểu đội trưởng nữa đấy. Lời nói của cậu ta có trọng lượng hơn bố à? Để bố xem xem, cậu ta có thể tặng cho con thứ gì? Lúc chỉnh bị thì bực bội lườm anh ấy, Dương Cang vừa cười hà hà, vừa cầm tấm lệnh bài sắt trong tay Dương Đậu Đậu, mới chỉ nhìn thoáng qua, mà anh ấy lập tức run dày, ánh mắt rừng rực kích động, suýt nữa đã ngã đập mông xuống đất. Đây, đây là quân lệnh của Long Hồn, Dương Căng ngạc nhiên thốt lên thành tiếng giọng nói của anh ấy lớn đến mức Trình Mỹ Thi và Dương Đậu Đậu còn bị giật mình Anh gào gì thế? Thứ này còn có ích hơn sư đoàn trưởng như anh hả? Trình Mỹ Thi đánh Dương Căng một phát cô ấy tỏ vẻ bất mãn Đâu chỉ có ích sức nặng của nó bằng với 10 sư đoàn trưởng đấy Ánh mắt Dương càng nóng rực anh ấy vô cùng kích động Trình Mỹ Thi sững sở, Dương Đậu Đậu cũng chớp mắt đưa mắt cậu bé sáng rực toát ra niềm vui. Quân lệnh của Long Hồn, đó là tín vật quân lệnh của 30.000 binh lính ở Tây Giã, tinh nhuệ của tinh nhuệ, nhìn thấy lệnh chủ như nhìn thấy Long Thủ. Món đồ này có thể sành ngang với thượng phương bảo kiếm, có sự bảo vệ của đại đội Long Hồn. Trong khắp 4 quân khu của Đông Hoa, có ai dám xem thường. Dương Cang cầm lệnh bài trong tay, một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được, anh ấy lầm bầm. Sở phạm ơi là sở phạm,